Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 241, nhiệm vụ, thay thế thiên tinh lâu. 1. Hồn Chi nhất tộc năm đó quả nhiên đầy đủ cường đại, nếu như không đủ cường đại mà nói, là không thể nào đạt được nhiều linh thạch như vậy, hơn nữa còn là cao cấp linh thạch, thì ra tụ linh trận lại là bố trí như vậy, thấy được những vật này, lại để cho dương lỗi rộng mở trong sáng, vốn đối với trận pháp có hứng thú. Tăng thêm hôm nay Dương Lỗi cũng đã trở thành trung cấp trận pháp sư rồi, mà trước mắt cái tụ linh trận này mặc dù chỉ là một tụ linh trận so sánh đơn giản, nhưng mang tới cho Dương Lỗi chỗ tốt lại cực lớn. Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ sơ cấp tụ linh trận. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, khóe miệng Dương Lỗi không khỏi khơi gợi lên vẻ tươi cười, lĩnh ngộ tụ linh trận, hơn nữa mình lĩnh ngộ tụ linh trận so với tụ linh trận trước mắt này bố trí còn tốt hơn một bậc, nếu như mình bố trí một phen mà nói, Linh khí ở phòng tu luyện này còn có thể gia tăng gấp đôi, dương lỗi thu hoạch được chỗ tốt còn không chỉ chừng này, đối với tiểu tụ linh trận cũng có chút ít cảm ngộ, tuy không thể bố trí ra, nhưng có thể đem tụ linh trận đơn giản hóa trở thành một bộ kỳ trận có thể di động, nói như vậy, liền thuận tiện nhiều lắm, không cần mình bố trí, cho hạ trúc các nàng cũng có thể tùy ý sử dụng, thiếu gia, phòng tu luyện này như thế nào, ở chỗ này tốc độ tu luyện so với bên ngoài phải nhanh hơn vài lần. Hồng U có chút tự hào nói, đúng vậy, quả thật không tệ, bất quá tại đây linh khí còn có thể gia tăng. Dương Lỗi nói, đợi có thời gian, ta giúp các ngươi bố trí một chút, tại đây linh khí có lẽ còn có thể gia tăng gấp đôi. Hồng U nghe vậy há to miệng, thiếu gia thật đúng là khó lường rồi, rõ ràng có năng lực này. Hồng U đối với Dương Lỗi đem hồng chi nhất tộc mang hướng huy hoàng, đó là tin tưởng không nghi ngờ rồi. Phục hồi tinh thần lại, hắn vội nói, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Linh khí phòng tu luyện này lại đề thăng gấp đôi, như vậy đối với bọn hắn càng có lợi, đây quả thực là một đại ân huệ, không cần cảm ơn, đều là người một nhà, tu vi các ngươi tăng lên, đối với ta cũng có lợi, ta về sau dùng đến các ngươi rất nhiều, hơn nữa địch nhân của ta tu vi cũng không yếu, cho nên các ngươi phải cường đại lên, thời điểm các ngươi đầy đủ cường đại mới có thể làm việc cho ta, dương lỗi phất phất tay nói ra, thiếu gia ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tuyệt đối sẽ không để cho thiếu gia ngươi thất vọng, đối với cái này hồn u tin tưởng 10 phần, đã có luyện hồn bí quyết thượng kia bộ, thực lực toàn bộ hồn chi nhất tộc sẽ sâu sắc tăng cường, tu luyện nhất nhật thiên lý, hồn u tu luyện luyện hồn bí quyết mới một buổi tối mà thôi, tu vi liền ẩn ẩn có chỗ đột phá, đoán chừng không cần hai ngày là có thể đột phá cảnh giới bây giờ rồi. Túy Tiên lâu, Dương Lỗi ngồi ở trên vị trí ngày xưa, nhấp khẩu rượu, ánh mắt lóe lên, đã nhận ra cái gì, nhưng không có động tác Mà là tiếp tục uống rượu, làm như cái gì cũng không có phát sinh, dẫn xà xuất động, không tệ, một chiêu này chính là dẫn xà xuất động, chính mình một mực ở trong nhà, có trận pháp bảo hộ, bọn hắn tìm không thấy bất cứ cơ hội nào, tự nhiên sẽ không xuất thủ, nhưng hôm nay mình đi ra, hơn nữa bên người không có những người khác, như vậy đối phương khẳng định nhịn không được sẽ động thủ, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất, quả nhiên dương lỗi ở trong túy tiên lâu mới ngốc vài phút đã cảm giác được khác thường. Bọn hắn che giấu rất khá, nhưng làm sao có thể chạy thoát được chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi. 10 phút sau, Dương Lỗi cảm thấy ba cổ khí tức cường đại, đều là cao thủ, một võ thánh đại viên mãn, một võ thánh hậu kỳ, một võ thánh sơ kỳ. Ba người này đều là sát thủ thiên tinh lâu, không nghĩ tới thiên tinh lâu này rõ ràng còn chưa từ bỏ ý định, rõ ràng lại một lần nữa phái ra sát thủ, uống rượu xong, Dương Lỗi tìm một chiếc xe ngựa, xe ngựa rất nhanh ra khỏi cửa thành. Mà Dương lỗi lại bóc nát một quả ẩn thân phù, lặng yên từ trong xe ngựa đi ra, hơn nửa đi theo phía sau xe ngựa, quả nhiên ba người đều truy lên xe ngựa, nhưng lại không biết Dương lỗi sớm đã không trong xe ngựa, dết, ba sát thủ, đều là bạch kim cấp bậc sát thủ, thủ đoạn phi phàm, vừa ra tay chính là công kích trí mạng, ba bạch kim cấp bậc sát thủ, cùng một cái động thủ quy lực sao mà khủng bố, trần nhà xe ngựa lập tức bị nát bấy, nhưng Dương lỗi lại cười lạnh, muốn giết mình. Như vậy phải có giác ngộ bị giết, không xong, không tốt, trong xe ngựa không có người, sát thủ dẫn đầu kia xem xét, thầm nghĩ không ổn, chủ quan rồi, dương lỗi mượn nhờ ẩn thân phù, chậm rãi tiếp cận một người, người này cách mình gần nhất, tu vị cũng yếu nhất, này cũng cho dương lỗi một lựa chọn rất tốt, đối phó thằng này, dương lỗi cũng không cần sử dụng thiên đao nhất thức, liền có thể nhất kích tất sát, phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, nhìn đúng thời cơ ra tay, thân hình dương lỗi bạo lên, Hét lớn một tiếng, một đao đánh ra, không xong, lão cửu, coi chừng, tránh mau, dương lỗi quát lạnh, muốn né tránh, hiện tại đã muộn, a võ thánh sơ kỳ sát thủ kia lập tức kêu thảm một tiếng, cả người bị dương lỗi chém thành hai nửa, rất thê thảm, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh tam giai, lấy được kinh nghiệm giá trị 300 triệu, điểm tích lũy giá trị 300 vạn, khí công giá trị 300 vạn, đánh chết hắn xong, dương lỗi lập tức ăn vào một quả đại lực kim cương hoàng. Trong miệng còn ngậm lấy một quả hồi nguyên đan Ba người có một cái bị dễ dàng đánh chết như thế sát thủ dẫn đầu biết rõ sự tình không ổn nếu như Dương lỗi đã nhìn ra mình ám sát mai phục, lại còn không có sợ hãi, hơn nữa đánh chết lão cửu vậy thì ý nghĩa hắn khẳng định có hậu thủ rất có thể đã bố trí tốt chờ đợi bọn người mình đi tìm cái chết cho nên quyết định thật nhanh nói, đi, Dương lỗi hừ lạnh một tiếng, muốn đi, đừng nói cửa, cửa sổ cũng không có, nói giỡn, Dương lỗi chờ bọn hắn đã lâu, đã bị mình tóm đi ra liền không có khả năng lại để cho bọn hắn đơn giản ly khai, vùng tay lên, bạch tố trinh hiện ra trước mắt, khí thế thật mạnh, võ thánh đại viên mãn, không, lại là nửa bước vũ thần, đi, chúng ta đi mau, sát thủ dẫn đầu quát lớn, bọn họ đều là am hiểu ám sát, nhưng hiện tại đã bại lộ, hơn nữa đối phương còn có một nửa bước vũ thần, tiếp tục lưu lại tranh đấu, hiển nhiên là một loại hành vi ngu xuẩn, muốn đi, ở đâu dễ dàng như vậy. Động địa thuật, tiếp dẫn phù, dương lỗi nhìn xem thủ đoạn hai người chạy trốn thầm nghĩ không tốt, quá nhanh, hai người thủ đoạn đủ nhiều, định thân phù, định cho ta, hai người nhất định phải lưu lại một, dương lỗi một lần chỉ có thể thi triển một tấm định thân phù, liền chỉ có thể định trụ một người, như thế tự nhiên là tu vi cường đại nhất đấy, chương 242, nhiệm vụ, thay thế thiên tinh lâu. 2. Mà một cái khác ở dưới tác dụng của tiếp dẫn phù lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bất quá võ thánh đại viên mãn bạch ngân sát thủ kia tự nhiên liền thảm rồi, bị định trụ, tuy thời gian cực nhỏ, mới ngắn ngủng một giây đồng hồ mà thôi. Bất quá một giây đồng hồ này là muốn mạng người, không xong, đây là cái quỷ phù chuyện gì. Tự nhiên phát hiện động thuật của mình rõ ràng mất đi hiệu lực, trong nội tâm không khỏi mắng to, thiên đao nhất thức. Mà đối với dương lỗi mà nói, đây là thời cơ tốt nhất, phải tất yếu làm được nhất kích tất sát. Trong tay trường đao hóa thành một đạo ánh đao lễ sáng, lập tức bổ vào thân thể bạch kim sát thủ bị giam cầm kia, đáng chết, một đao kia, tự nhiên biết rõ đại nạn đã tới, mình không cách nào nhúc nhích, một đao kia uy lực vô cùng, nếu như có thể động mà nói, có lẽ có thể liều mạng đánh cược một lần, nhưng vấn đề là mình hiện tại căn bản là không nhúc nhích được, đây cũng ý nghĩa mình chỉ có thể chờ chết, đúng vậy chờ chết, không nghĩ tới mình đường đường một đời bạch kim sát thủ rõ ràng luôn lạc tới tình trạng không thể hoàn thủ, cái này là bi ai bực nào, mình thành công ám sát mấy trăm lần, trong đó võ thánh đại viên mãn 37 lần, đều chưa từng bị thua, dù cho lúc trước đối mặt một vị vũ thần, cũng thông dông đào thoát, hôm nay đối phó một tiểu tử mới vũ hoàng cảnh giới, rõ ràng bại, tâm như cho tàn, không khỏi nhắm mắt lại, mà một đau kia của dương lỗi không có chút nào dừng lại, lập tức vạch phá cổ hắn, một cái đầu bay lên, máu tươi như là suối phun, Bắn ra bốn phía, Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh Đại Viên mãn lấy được kinh nghiệm giá trị 900 triệu, đạt được khí công giá trị 900 vạn, điểm tích lũy giá trị 900 vạn, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được độn địa thuật, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sát lục chi chương, Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới vũ đế nhất dai, thành công đánh chết, bất quá dương lỗi lại không cao hứng lắm, ba cái sát thủ, ba bạch kim sát thủ rõ ràng chạy mất một cái. Không thể không thừa nhận, thiên tinh lâu sát thủ này công phu trốn chạy để khỏi chết là nhất lưu đấy, người chạy trốn kia gọi là thiên diệt, tu vi võ thánh hậu kỳ, tại thiên tinh lâu sát thủ bản xếp hạng đệ ngũ, mà gia hỏa võ thánh đại viên mãn bị mình đánh chết này, tu vi là võ thánh đại viên mãn tại thiên tinh lâu sát thủ bản xếp hạng bài danh đệ tam, như thế có thể thấy được, thiên tinh lâu này thực lực mạnh, một võ thánh đại viên mãn mới sắp xếp thứ ba, nói như vậy, ở trên khẳng định còn có. Như vậy nói cách khác, thiên tinh lâu có vũ thần cảnh giới sát thủ, nếu như xúc động vũ thần cảnh giới sát thủ mà nói, như vậy sự tình thật đúng là đau đầu, bất quá dương lỗi không cho rằng bọn họ sẽ xúc động vũ thần cao thủ đối phó mình, nếu như xúc động vũ thần, như vậy mình cũng chỉ có thể chạy trốn, hoặc là tìm vũ thần cảnh giới, cổ lão, hoặc là dương hữu hỗ trợ, thiếu gia, thực xin lỗi, tố tố vô dụng, lại để cho hắn trốn đi, một võ thánh hậu kỳ sát thủ dưới tay nàng đào thoát lại để cho Bạch Tố Trinh thập phần tự trách, đây chính là sát thủ đến ám sát thiếu gia, một võ thánh hậu kỳ mà thôi, mình rõ ràng không có thể ngăn lại, Bạch Tố Trinh cảm thấy thập phần mất mặt, muốn biết nàng là võ thánh đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa thực lực so với võ thánh đại viên mãn bình thường muốn cường hoành nhiều lắm, rõ ràng bị một võ thánh hậu kỳ trốn đi nha, điều này cũng ý nghĩa người nọ còn sẽ tìm đến thiếu gia phiền toái, rất có thể còn có thể mang đến sát thủ càng cường đại hơn, nếu như mình bắt lấy hắn mà nói Như vậy liền ít đi một chuyện rồi, Dương lỗi lắc đầu nói, cái này không trách ngươi được, là ta phán đoán sai lầm, sớm nên nghĩ đến nếu bọn hắn là sát thủ, khẳng định có bản lĩnh bảo vệ tánh mạng, lần sau bọn hắn lại đến sẽ không còn có vận khí tốt như vậy rồi, con mắt Dương lỗi tản mát ra tí ti hàng ý, lặp đi lặp lại nhiều lần ám sát mình, thiên tinh lâu này xem ra cũng cần dọn dẹp một chút, bất quá thiên tinh lâu này ở nơi nào cũng khó tìm được, hơn nữa thiên tinh lâu có vũ thần cảnh giới cao thủ tồn tại. Mình hiện tại là không thể nào đối phó hắn Muốn thu thập thiên tinh lâu Nhất định phải chờ mình có được đủ thực lực mới được Tối thiểu nhất cũng phải đi vào võ thánh hậu kỳ mới có thể Đinh, người chơi kích phát nhiệm vụ Thay thế thiên tinh lâu Nhiệm vụ độ khó A Nhiệm vụ ban thưởng Xem độ hoàn thành nhiệm vụ mà định ra Nhiệm vụ thất bại trừng phạt Khấu trừ 2 hạng phụ thuộc hệ thống Đẳng cấp hàng 3 cấp Dương lỗi nghe vậy là khóc không ra nước mắt Mình tùy tiện ngẫm lại Rõ ràng kích phát nhiệm vụ thay thế thiên tinh lâu. Hơn nữa cái nhiệm vụ này không phải là hoàn toàn tiêu diệt thiên tinh lâu. Mà là thay thế. Điều này cũng ý nghĩa mình phải hoàn toàn thu thập hết thiên tinh lâu. Đồng thời lại nắm giữ một tổ chức sát thủ. Tương đương cần mình thành lập một tổ chức sát thủ cùng loại. Thành lập tổ chức sát thủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mình đối với phương diện này căn bản không biết gì cả. Như thế đành phải đi một bước tính toán từng bước. Đối với dương lỗi mà nói. Cái này thực sự vẫn có thể xem là một bài học, tự cho là bố trí thỏa đáng, không sơ hở tí nào, nhưng vẫn là tính sai rồi, mình vẫn là không đủ cẩn thận. Nếu như trước đây mình bố hạ một cái trận pháp, đưa bọn chúng dẫn vào bên trong trận pháp mà nói, chỉ sợ bọn họ càng lợi hại cũng khó có thể đào thoát, lần này đánh chết hai gã võ thánh, lại để cho Tu Vi Dương lỗi bước chân vào vũ đế cảnh giới, ngưng kết võ phách, khi võ phách hoàn toàn ngưng thực. Vũ hồn cùng võ phách hoàn toàn hợp nhất hình thành hạt giống thần hồn, liền ý nghĩa đột phá vũ đế cảnh giới, đi vào cấp độ võ thánh, bất quá muốn ngưng kết trở thành hạt giống thần hồn nói dễ vậy sao, đây là một cánh cửa cự cử đại, bao nhiêu người ở chỗ này dừng lại, dương lỗi đột phá vũ hoàng cảnh giới tiến vào vũ đế, cảm giác được mình tu luyện huyền nguyên bí quyết công pháp cũng muốn đột phá, tùy thời có thể đánh vỡ bình chướng, tiến vào huyền nguyên bí quyết tầng thứ 10 cảnh giới, khít một hơi thật sâu, Dương lỗi đem lực chú ý chuyển dời đến trên chiến lợi phẩm, hai thằng này cống hiến đồ vật cho mình không nhiều lắm, chỉ một bản công pháp tu luyện kỹ năng động địa thuật, mặt khác là một quả sát lục chi chương, động địa thuật, dương lỗi trước kia cũng đã học xong, cho nên độn địa thuật này nếu như cùng trước kia học đồng dạng mà nói, như vậy còn không bằng đổi lấy những vật khác có giá trị, bất quá dương lỗi ngược lại là hy vọng động địa thuật này là thăng cấp bản, nói như vậy, trong nội tâm sẽ đỡ một ít, nhưng khẽ đảo khai mở lại làm cho Dương lỗi bất đắc dĩ không thôi. Chương 243, Dương Thanh Thủy bị bắt. Độn địa thuật này cùng mình trước kia học căn bản không có bao nhiêu khác nhau, cũng ý nghĩa độn địa thuật này có cũng được mà không có cũng không sao, vốn muốn dùng đến hối đoái điểm tích lũy, nhưng vừa nghĩ lại, nghĩ đến đánh bạc hệ thống. Độn địa thuật này xem như một bản cực phẩm kỹ năng rồi, nếu như dùng để đánh bạc mà nói, ngược lại là có thể đánh bạc một phen, nếu như đánh bạc thắng lợi, Như vậy rất nhiều chỗ tốt, nếu như thua, đối với mình cũng không có tổn thất quá lớn, dù sao cái độn địa thuật này đã học xong. Cho nên đối với độn địa thuật, dương lỗi trở mình nhìn xuống liền thu vào, về phần sát lục chi chương thật ra khiến dương lỗi rất hiếu kỳ. Sát lục chi chương, đặc thù vật phẩm, thuộc tính không biết, thuộc tính không biết, dương lỗi xem xét im lặng, thứ này đến cùng lấy làm gì, bất quá hẳn không phải là đồ vật đơn giản, thuộc tính đã không biết như vậy ý nghĩa mình hiện tại còn không có năng lực kích phát nó, không biết sau khi kích phát, cái sát lục chi chương này sẽ là chuyện gì xảy ra nhưng dựa theo danh tự đến phỏng đoán đây cùng dết chốc có quan hệ bằng không thì như thế nào sẽ gọi sát lục chi chương, chấm chấm chấm thiếu gia, đã xảy ra chuyện dương lỗi mới trở lại trong tiểu viện chợt nghe đến hạ trúc vội vàng nói dương lỗi ngồi xuống, nhìn xem nàng nói, không nên gấp cáp từ từ nói, đến cùng là chuyện gì Hạ Trúc thờ ra một hơi nói, sự tình là như thế này, vừa mới tịnh tiểu thư đến nơi đây, nói thanh thủy tiểu thư bị người bắt đi rồi, còn để lại một câu, dương lỗi nghe vậy trong mắt hơi hiếp, sát khí lạnh lẽo lập tức phát ra, rõ ràng dám ra tay với người bên cạnh ta, lá gan thực không nhỏ, lưu lại lời nói là cái gì, ở chỗ này, thiếu gia tự mình xem đi, Hạ Trúc đem một tờ giấy đưa cho dương lỗi, dương lỗi xem xét, trên đó viết, muốn cứu nữ nhân của ngươi, buổi trưa ngày mai đến ngoạ Ngưu sơn, nhớ kỹ một người, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả, hảo thủ đoạn, quả nhiên là hảo thủ đoạn, dương lỗi không khỏi thầm khen, lần này người bắt cốc dương thanh thủy tuyệt đối là loại khó chơi, có thể từ bên người cổ lão vị vũ thần này bắt dương thanh thủy đi, tự nhiên không phải hạ người bình thường, tuy dương lỗi biết rõ, bọn hắn nhất định là thừa dịp cổ lão sơ sẩy mới thực hiện được, nhưng như vậy liền ý nghĩa bọn hắn đã hoàn toàn đem mọi người cùng mình có quan hệ giám thị lên. Hơn nửa ngay cả cổ lão cũng không có phát giác. Có lẽ lúc này cổ lão rất phẫn nộ A Dương lỗi nghĩ không sai, lần này cổ lão phẫn nộ không thôi, rõ ràng có người dám không coi hắn vào đâu dở trò, lại để cho bọn hắn đem Dương Thanh Thủy bắt đi rồi. Dương Thanh Thủy là làm cháu gái của hắn, ngay cả cháu gái của mình cũng bị bắt đi rồi, hắn như thế nào không phẫn nộ, to gan lớn mật, mình tiến vào vũ thần cảnh giới nhiều năm như vậy, ai ở trước mặt mình không phải cung kính có thừa. Tại tràng nguyên quốc, còn không có ai dám khiêu khích mình, mà hôm nay sinh sinh bị quạt một bạc tai. Vũ thần Tôn Nghiêm há lại cho mạo phạm, cho nên sau khi cổ lão biết được tin tức, liền động thủ bắt đầu điều tra. Trong nội tâm Dương Lỗi tin tường, những thứ này có lẽ không biết cổ lão là ai. Nếu như biết rõ cổ lão là người nào mà nói, đoán chừng một lần nữa cho bọn hắn mượn cái lá gan cũng không dám đối với Dương Thanh Thủy cùng cổ tịnh động thủ. Cổ tịnh còn nói gì không? Dương Lỗi lại nói. Tỉnh tiểu thư nói sau khi thiếu gia trở về liền đi huyền cơ các tìm nàng, Hạ Trúc hồi đáp, tốt, các ngươi hảo hảo ở lại trong nhà, không nên đi ra ngoài, dương lỗi đứng người lên, đối với Hạ Trúc nói ra, thiếu gia ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho thiếu gia lo lắng, Hạ Trúc biết rõ mình tu vi quá yếu, căn bản không giúp đỡ được cái gì, chỉ có cố gắng tu luyện, chờ tu vi mình tăng lên rồi, mới có thể đến giúp thiếu gia, ngươi trở về rồi hả, lúc này đoạn dung đi ra, dương lỗi nhẹ gật đầu nói, Ta có chuyện muốn đi ra ngoài, ngươi giúp ta chiếu cố hạ trúc các nàng một chút, đừng cho các nàng ly khai tiểu viện, đi cứu người. Ta cũng muốn đi, nói không chừng ta có thể giúp được ngươi đây này, lúc này đoạn dung nói, ta đi tìm cổ lão, chuyện cứu người phải trước biết rõ ràng lai lịch cùng tin tức đối phương mới có thể hành động, hiện tại ta đối với tin tức của bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại ngay cả thanh thủy ở nơi nào cũng không biết, như thế nào cứu người, dương lỗi lắc đầu. Đoạn Dung nghĩ nghĩ cũng thế, chấm chấm chấm. Vài phút sau Dương Lỗi chạy tới Huyền Cơ Các, Huyền Cơ Các này chính là Huyền Cơ môn tại Càn Nguyên Quốc thành lập một chỗ chuyên môn tuyển nhận đệ tử, bọn người thiên nhất trưởng lão là ở chỗ này. "Tiểu lỗi ngươi đã đến rồi." Cổ Tịnh nhìn xem Dương Lỗi, trong nội tâm tràn đầy áy náy, cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Thực xin lỗi, ta." "Là ta không có chiếu cố tốt Thanh Thủy muội muội, để cho nàng bị người xấu nắm đi." Dương Lỗi khẽ lắc đầu nói. Đây không phải lỗi của ngươi, cho nên ngươi không nên tự trách, ta. Thế nhưng mà ta, không có nhân nhị gì hết, bọn họ là hướng về phía ta đến, không nghĩ tới là ta làm phiền hà thanh thủy. Dương lỗi thở dài, sau đó trên mặt hàng khí nói ra, vốn cho là bọn họ chỉ hướng về phía ta, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng bắt thanh thủy, thật sự là không biết sống chết. Lúc này đây ta muốn nhổ tận gốc bọn chúng, để cho bọn hắn ngay cả cơ hội hối hận cũng không có, tiểu lỗi, dương lỗi. Lúc này cổ lão cùng thiên nhất trưởng lão đi ra, sắc mặt cổ lão không khoái, hiển nhiên là bởi vì sự tình Dương Thanh Thủy bị bắt cóc mà phẫn nộ, cổ lão, thiên nhất trưởng lão, dương lỗi bề bộn nên đón tiếp lấy, tiểu lỗi, ngồi, ngươi ngồi đi, dương lỗi ngồi xuống, nhìn xem cổ lão cùng thiên nhất trưởng lão nói, cổ lão, sự tình có chuyển biến hay không, dương lỗi tin tường, cổ lão nhất định sẽ điều tra, người huyền cơ môn ra tay, những người bắt cóc Dương Thanh Thủy kia. Dù cho không có bị tìm ra, nhưng khẳng định cũng sẽ tìm được dấu vết để lại, là người hắc hổ sơn làm, cổ lão gật đầu, trên mặt giận dữ nói, lần này chính là vì chờ ngươi, bằng không thì ta đã sớm đối với bọn họ động thủ, rõ ràng dám bắt đệ tử huyền cơ môn ta, còn lấy bi hiếp, quả thực tội không thể tha thứ, đây cũng là khiêu khích bi nghiêm của huyền cơ môn ta, nghe xong, đối phương là hắc hổ sơn cuồng hổ, điều này cũng bình thường trở lại, bất quá để cho dương lỗi buồn bực chính là... Cùng hổ này hẳn không phải là người lỗ mãn, Hắc Hổ Sơn có thể có cơ nghiệp lớn như vậy, chứng minh tư đồ hổ cũng không phải một người không có đầu óc, lần này vì một đồ đệ không nên thân, rõ ràng không tiếc cùng Dương gia chống lại, thậm chí còn cùng Huyền Cơ Môn chống lại, nên biết Huyền Cơ Môn là một quái vật khổng lồ, hắn làm như vậy tuyệt đối là khiêu khích đối với Huyền Cơ Môn. Chương 244: xâm La Điện. 1. Hắc Hổ Sơn tuy cường đại, nhưng mà đối với Huyền Cơ Môn mà nói Không đáng giá nhắc tới, huyền cơ môn muốn diệt hắt hổ sơn bất quá là sự tình trong nháy mắt, tư đồ hổ này rõ ràng dám làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân, là hậu trường của hắn cường đại không e ngại huyền cơ môn, hay là vì nguyên nhân khác, chẳng lẽ Dương Thiên Phong kia là con riêng của hắn hay sao? Nghĩ tới đây Dương lỗi lại càng hoảng sợ, cùng hổ tư đồ hổ này đích thật là không có cưới vợ, cũng không có con nối giỏi, đồ đệ ngược lại là không ít, bất quá đối với Dương Thiên Phong này lại đặc biệt chú ý. Chẳng lẽ Dương Thiên Phong này thật đúng là con riêng của hắn hay sao? Nếu không mình giết Dương Thiên Phong, hắn như thế nào sẽ cuốn quyết như vậy? Cẩn thận tưởng tượng, đây cũng không phải là sự tình không có khả năng. Bất quá cùng hổ người này giả tâm mười phần, mặc dù Dương Thiên Phong là nhi tử của hắn, cũng không có can đảm cùng môn phái như huyền cơ môn phân cao thấp, cho nên tư đồ hổ nhất định là có chỗ dựa vào. Cái kia cổ lão tìm được thanh thủy bị bắt ở đâu hay không? Dương lỗi hỏi, cổ lão lắc đầu. Cái này còn không có, bất quá tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả, nếu như thật sự không có tìm được mà nói, như vậy cũng chỉ có đợi đến lúc ngày mai ta một người đi ngoạ Ngưu sơn rồi, dương lỗi nói, không được, đây tuyệt đối không được, cổ lão cùng thiên nhất trường lão còn có cổ tịnh đồng thời lên tiếng nói, như vậy thật sự là quá nguy hiểm, một mình ngươi tuyệt đối không được, tư đồ hổ hung hăng càng quấy như thế, khẳng định có chỗ dựa vào, mà tu vi tiểu lỗi ngươi quá yếu, đúng vậy. Cái này rất rõ ràng là âm mưu của bọn hắn, mục đích chủ yếu của bọn hắn là đối phó ngươi, nếu như một mình ngươi đi mà nói, đây chẳng phải là tự động đưa tới cửa, cổ tịnh nói ra, Dương Lỗi cũng tin tường, nhưng đây là biện pháp duy nhất, tư đồ hổ quá giả hoặc rồi, căn bản tìm không thấy chỗ của Dương Thanh Thủy, bằng không thì Dương Lỗi đã sớm động thủ, không như vậy, Thanh Thủy liền nguy hiểm, Dương Lỗi nhìn xem chúng nhân nói, hơn nữa mọi người cũng không nên lo lắng, ta vẫn có nắm chắc đấy. Chỉ cần dương thanh thủy an toàn, bọn hắn căn bản cũng không có khả năng bắt lấy ta. Cổ lão không rõ dương lỗi nơi nào đến tự tin, nhưng vẫn nói ra, tiểu lỗi, đây cũng không phải là thời điểm cậy mạnh, kéo dài một ít thời gian, vẫn có thể tìm được thanh thủy, tin tưởng bọn họ không dám chính thức đối với thanh thủy thế nào. Huyền cơ môn ta điểm ấy lực uy hiếp vẫn phải có, dương lỗi cười cười nói, cổ lão ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có nắm chắc, cổ lão, thiên nhất trường lão, sự tình có chuyển cơ rồi. Lúc này một người gõ cửa tiếng đến, nói ra, tốt, tốt, như vậy không còn gì tốt hơn rồi, cổ lão nghe vậy cao hứng nói, nói, bọn hắn đến cùng đem cháu gái ta giấu tới nơi nào, ngay tại Khánh Vương Phủ, Khánh Vương Phủ, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, rõ ràng ngay không coi chúng ta vào đâu, cổ lão nghe vậy không khỏi thở dài, Khánh Vương Phủ này cách huyền cơ cắt bất quá là một đầu phố, không nghĩ tới đối phương tâm cơ mạnh như thế, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất điểm này bị vận dụng đến cực hạn nếu như không phải ở Khánh Vương Phủ mà nói, chỉ sợ sớm đã tìm đến đã đã tìm được, như vậy hiện tại chúng ta liền động thủ trong mắt Dương Lỗi hiện lên một đạo hàng mang rõ ràng dám uy hiếp mình đối với bằng hữu của mình ra tay quả thực là không thể tha thứ tốt, việc này không nên chậm trễ gia gia, chúng ta hành động cổ tịnh nói, chúng ta có nên trước ra rõ tình huống rồi nói sau hay không thiên nhất trường lão nói không, lập tức động thủ Cổ lão vẫn không nói gì, dương lỗi lên đường, thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không biết chúng ta đã tìm được địa phương cất giấu dương thanh thủy, cho bọn hắn một trở tay không kịp, tiểu lỗi nói đúng, chúng ta lập tức động thủ, cổ lão nhẹ gật đầu, bất quá, tịnh nha đầu ngươi không nên đi, ta còn có thiên nhất cùng tiểu lỗi đi là được rồi, không được, ta cũng muốn đi, ta vì cái gì không thể đi, ta cũng có thể giúp được việc, cổ tịnh nghe xong không để cho mình đi, một người ở lại huyền cơ cát, lập tức không đồng ý rồi, không được, không thể đi là không thể đi, cổ lão trừng mắt nói, vì cái gì, cổ tịnh quệt mồm nói, tu vi của ngươi quá yếu, bạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy làm sao bây giờ, cổ lão nói, tu vị dương lỗi cũng không so với ta mạnh hơn bao nhiêu, như thế nào hắn cũng có thể đi, ngón tay thong dài trắng nõn của cổ tịnh chỉ vào dương lỗi nói, lúc này cổ lão lại nói, tịnh nha đầu, ngươi còn không biết tu vi hiện tại của tiểu lỗi đã vượt xa ngươi rồi, làm sao có thể, Lúc này mới vài ngày, coi như hắn thiên tư lại cao, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy vượt xa ta đi, cổ tịnh tuyệt không tin tưởng, không tin mà nói, người có thể chính mình hỏi tiểu lỗi, cổ lão ngay từ đầu chứng kiến dương lỗi tiến vào cũng ăn hết kinh hải, không nghĩ tới mới vài ngày không thấy, hắn rõ ràng đột phá vũ hoàng cảnh giới, tiến vào vũ đế, tốc độ tu luyện như vậy quá kinh người, mặc dù là những chân truyền đệ tử kia, có môn phái bồi dưỡng, Cũng không có tốc độ tu luyện nhanh đến như vậy. 16 tuổi Vũ Đế A, đó là một cái khái niệm gì? Đây mới thực sự là thiên tài, tiền đồ vô lượng. Nếu như không phải dương lỗi đã bị trương giật thu làm đệ tử mà nói, cổ lão thật đúng là muốn nhận dương lỗi làm đồ đệ. Trước kia cổ lão còn một mực không cam lòng. Mình làm sao lại không sớm gặp được dương lỗi đâu này? Nói như vậy, mình sẽ có một đệ tử xuất sắc rồi. Có được một đệ tử thiên tư kỳ cao như vậy. Đó cũng là một sự tình cực kỳ quang vinh, dương lỗi, ngươi, ngươi, ngươi tu vi hiện tại đạt đến trình độ nào rồi, như thế nào ta một chút cũng nhìn không ra rồi hả, nghe xong cổ lão nói, cổ tịnh nhìn xem dương lỗi nói, dương lỗi cười cười, cổ lão đã xem ra tu vi của mình rồi, cũng không cần phải che giấu, phóng xuất ra khí thế vũ đế cảnh giới của mình, cái này, điều này sao có thể, vũ đế, tiểu lỗi, ngươi. Ngươi đặt tới vũ đế cảnh giới, cổ tịnh như xem quái vật nhìn xem dương lỗi, trước đó vài ngày tu vi của ngươi mới là vũ hoàng ngũ dai mà thôi, như thế nào, như thế nào thoáng cái thì đến được vũ đế cảnh giới, ta có phải là xuất hiện ảo giác rồi hay không, cổ tịnh vuốt vuốt ánh mắt của mình, tịnh nha đầu, đây không phải ảo giác, tiểu lỗi hoàn toàn chính xác đã đạt đến vũ đế cảnh giới, cổ lão nói, tiểu lỗi, ngươi, ngươi như thế nào tu luyện, nói cho ta biết được không? Cổ tịnh một phát bắt được tay dương lỗi, nói ra, chương 245, xâm la điện. 2. Đối với động tác của cổ tịnh, dương lỗi chỉ có cười khổ, đã sớm ngờ tới có thể sẽ có loại kết quả này, bất đắc dĩ nói, cổ tịnh, chuyện này trước không nóng nảy, chờ chúng ta cứu thanh thủy ra nói sau đúng, đúng, trước cứu thanh thủy mùi mùi trọng yếu, cổ tịnh không tiện buông lỏng tay ra, mình quá kích động liền đem chuyện này quên rồi. Trên mặt ửng đỏ. chấm chấm chấm Một phút đồng hồ sau, Dương Lỗi Thiên Nhất Trường Lão còn có cổ lão ba người tìm nhập trong Khánh Vương Phủ. Trạch viện của Khánh Vương Phủ rất lớn, so với tiểu viện của Dương Lỗi là lớn hơn mấy lần, gần như là gấp 20 lần tư tinh cư của Dương Lỗi. Tiểu viện của Dương Lỗi cũng không coi là nhỏ, mà Khánh Vương Phủ này rõ ràng lớn gấp 20 còn không ngớt. Có thể thấy được Khánh Vương Phủ lớn bao nhiêu, nhiễm nhiên thành một tòa tiểu hoàng cung rồi. Khánh Vương càng Khánh Vân. Là ca ca của đương kim hoàng đế càng nguyên quốc, có thể nói chiến công hiển hách, ở toàn bộ càng nguyên quốc vô cùng có thế lực, huy vọng cực cao. Cũng lung lạc không ít cao thủ, Tu Vi bản thân cũng cực kỳ cường hãn là võ thánh đại viên mãn cảnh giới cao thủ, không nghĩ tới rõ ràng cùng hắc hổ sơn tư đồ hổ có chỗ cấu kết, hắc hổ sơn này phát triển cực nhanh, xem ra còn chiếm được càng thánh vân này không ít trợ giúp, thậm chí dương lỗi hoài nghi, hắc hổ sơn này căn bản chính là Khánh vương khống chế. Ba người tiến vào vương phủ liền tách ra tìm kiếm, sau khi tìm được thông qua đưa tin phù báo hiệu, dương lỗi hướng bên trái, cổ lão trung ương, thiên nhất trường lão đi mặt phải, ở dưới chân thực ưng nhãn của dương lỗi, khánh vương phủ này bố trí toàn bộ rơi vào trong lòng bàn tay dương lỗi, rất nhanh dương lỗi liền phát hiện một tí khác thường, một đám hắc y nhân tu vi cường đại, trong đó người dẫn đầu đi theo một hắc sát hổ, dương lỗi nhớ rõ dương thiên phong từng có một con hắc sát hổ như vậy. Bất quá hắc sát hổ này so với Dương Thiên Phong lúc trước kia cường đại hơn rất nhiều, đạt đến bát cấp ma thú, người này hiển nhiên không phải tư đồ hổ. Bất quá địa vị tại hắc hổ Sơn khẳng định không thấp, bằng không thì cũng sẽ không có được bát cấp hát sát hổ rồi. Một cái giám định thuật qua, tư đồ mảnh, đồ đệ tư đồ hổ, tu vi vũ đế đại viên mãn, rất được tư đồ hổ tín nhiệm, chính là bọn họ rồi. Ánh mắt Dương lỗi lué lên, vận dụng tìm hành thuật lặng yên đi theo, theo đuôi mấy người kia đi tới một cung điện. Đây là một chỗ bên cạnh đại điện Khánh Vương Phủ. Sau khi chờ bọn hắn tiến vào, dương lỗi bay người lên trên nóc nhà, lặng yên sốc lên một mảnh nói. Dương lỗi cực kỳ coi chừng, cho nên bọn hắn cũng không phát hiện. Sư Thúc, tư đồ mảnh kia đối với một vị nam tử mặc áo bào màu vàng nói. Sư Thúc, như vậy người này có lẽ là Khánh Vương rồi. Dương lỗi thi triển giám định thuật. Tin tức người nọ liền hiện ra ở trong đầu Dương lỗi. Khánh Vương càng Khánh Vân, Tu Vi Võ Thánh Đại Viên mãn Sư Thừa Sâm La Điện. Sâm La Điện, trong đầu dương lỗi lại không có tìm được tin tức có quan hệ Sâm La Điện, cũng không có nghe nói qua, Sâm La Điện này rốt cuộc là môn phái nào, xem ra thực lực còn không thấp, mà tư đồ mảnh rõ ràng gọi Thánh Vương là sư thúc, đây chẳng phải là nói tư đồ hổ cùng Thánh Vương là sư huynh đệ, mà tư đồ hổ cũng là người Sâm La Điện, như thế nói cách khác hắc hổ sơn chính là thế lực của Sâm La Điện rồi, mà Sâm La Điện này rõ ràng không có chút tin tức nào, Một tổ chức một môn phái cường đại như thế rõ ràng không có chút tin tức nào, như vậy xâm la điện này khẳng định không đơn giản rồi. Nghe nói nữ nhân kia lớn lên rất không tồi, là mỹ nữ, tư đồ mảnh nói ra, càng Khánh Vân cười nói, đúng vậy, nữ nhân kia lớn lên hoàn toàn chính xác không tệ, còn là sữ nữ, như thế nào, sư điệp đối với nàng có hứng thú. Khánh Vương này cũng không phải háo sắc chi nhân, tinh lực của hắn đều đặt ở tập võ còn có trên chính sự, đối với nữ sắc lại không quan tâm thế nào. Nếu như Càn Khánh Vân hắn cũng như Hoàng Thất đệ tử khác giống nhau, Trầm Mê tử sắc mà nói, như vậy cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay rồi, không đợi Tư Đồ mảnh nói chuyện, Càng Khánh Vân liền bổ sung nói, bất quá hiện tại ngươi vẫn không thể động nàng, sư huynh đã từng nói qua, trước khi không có bắt lấy Dương lỗi, ai cũng không thể động Dương Thanh Thủy, nếu không giết chết bất luận tội, không phải chỉ là một nữ nhân sao? Cần cẩn thận như vậy, Tư Đồ Mãnh cùng Càn Vân có thể không giống. Hắn là gia hỏa hảo sắc như mệnh, trước kia nghe nói Dương Thanh Thủy là đại mỹ nữ, trong nội tâm liền ngứa, vốn muốn hái đoá kiều hoa này sử dụng, lại không nghĩ rằng sư phụ mình rõ ràng rơi xuống mệnh lệnh như vậy, để cho hắn rất phiền muộn, càng Khánh Vân là nhân vật nào, tư đồ mảnh cảm xúc biến hóa đều thấy rõ, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, nữ nhân mà thôi, nếu như sư Điệp ưa thích mà nói, ta tìm mấy thị nữ xinh đẹp cho sư Điệp để cho sư điệt hảo hảo hưởng thụ một phen cam đoan đều là sữ nữ chưa biết nhân sự, được rồi, sư thúc, tư đồ mảnh phiền muộn phất phất tay, đúng rồi, mỹ nữ kia bị nhốt ở đâu, không chơi nhìn xem cũng có thể a ta ngược lại muốn nhìn một chút mỹ nữ kia lớn lên bộ dáng gì, tư đồ mảnh nói, nghe đến đó, dương lỗi không khỏi nới rộng ra lỗ tai, được rồi, nhìn xem là có thể, bất quá không cho ngươi động nàng, nếu lầm đại sự của sư huynh, đừng nói ngươi, ta cũng có thể bị trừng phạt, càng thánh vân nói ra, Sư Thúc yên tâm là được, Càng Khánh Vân lắc đầu, đối với một thị vệ bên người nói một tiếng, để cho hắn mang tư đồ mảnh đi, ra cửa phòng, dương lỗi liền đi theo, vòng vo mấy gian tiểu viện, đi tới một gian tiểu viện so sánh ẩn nấp, tư đồ thiếu da, chính là chỗ này, hộ vệ kia nói, tốt, tốt, nhanh lên, ta đã đợi không kịp, tư đồ mảnh xoa xoa đôi bàn tay nói, mới tiến đến tiểu viện, liền nhìn thấy một nữ tử áo trắng ngồi trong sân, bên người đứng một thị nữ, Nàng kia chính là Dương Thanh Thủy Dương lỗi muốn tìm rồi, tốt một cái mỹ nhân, tư đồ mảnh nước miếng cũng chảy ra rồi, từng bước một hướng phía Dương Thanh Thủy đi qua, cảm nhận được ánh mắt cực nóng kia của tư đồ mảnh, Dương Thanh Thủy xoay đầu, mày nhăn lại, tràn đầy chán ghét chi sắc, các ngươi mau thả ta, bằng không thì Huyền Cơ Môn sẽ không bỏ qua các ngươi. Ha ha, ha ha, chết cười ta rồi, Huyền Cơ Môn. Huyền Cơ Môn tính toán cái gì, một Huyền Cơ Môn nho nhỏ mà thôi. Căn bản không ở trong mắt bổn công tử, tiểu mỹ nhân, nếu như ngươi ngoan ngoãn theo ta mà nói, ta cam đoan ngươi sẽ dục tiên dục tử đấy, trong mắt tư đồ mảnh tràng đầy dục vọng tham lam, dương lỗi từ một nơi bí mật gần đó, không khỏi chấn động, xâm la điện này chẳng lẽ thật sự cường đại như vậy, rõ ràng có thể cùng huyền cơ môn chống lại. Bất quá bây giờ không phải là thời điểm giật mình, dương lỗi lấy ra đưa tin phù, chương 246, cứu người. Cổ lão Thiên nhất trưởng lão, ta đã tìm được chỗ của thanh thủy rồi, các ngươi hiện tại chạy tới, tốt, ta lập tức tới ngay, ân, ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta cùng thiên nhất tới nói sao, cổ lão dặn dò, dương lỗi ứng tiếng nói, ta biết rõ, các ngươi yên tâm, đức trời đưa tin phù, dương lỗi nghĩ đến như thế nào mới có thể vô thanh vô tức đem hết thảy mọi người trong viện này đánh chết, không biết làm sao mình không thể dùng ngoại long túy luyện chế ra thuốc mê kia, nếu không... Toàn bộ Khánh Vương Phủ đều không có ai có thể tỉnh, nhìn xem hệ thống phải chăng có đồ đạc có thể trợ giúp mình, mở ra hối đoái hệ thống, thuốc mê, dược vật có thể vô thanh vô tức mê đảo địch nhân, cái thuốc mê này ngược lại thật đúng là có, bất quá đều là thuốc mê bình thường, lợi hại nhất cũng không quá đáng là có thể mê đảo võ thánh nhất dai mà thôi, mà đại đa số cũng không phải khói mê, khói mê không màu không vị, nhưng lỗi tầng chính là cái này, một đường tra xem xuống dưới, thật đúng là đã tìm được một loại khói mê, thiên nhân đảo, khói mê như thiên nhân đảo, danh như ý nghĩa, chính là có thể lập tức mê đảo mấy ngàn người, nhưng thiên nhân đảo này đối với võ thánh cùng võ thánh trở lên lại không có chút tác dụng nào, hơn nữa chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ sử dụng, bất quá đối phó người nơi này cũng đã đủ rồi, Đinh, người chơi phải chăng hối đoái khói mê thiên nhân đảo, hối đoái, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được khói mê thiên nhân đảo, thời điểm dương lỗi đang chuẩn bị sử dụng khói dụ Đem mọi người trong sân mê đảo Cổ lão cùng thiên nhất trường lão chạy đến Tình huống như thế nào Thanh thủy ở nơi nào Cổ lão vừa nhìn thấy dương lỗi liền truyền âm nói Ở bên trong Dương lỗi chỉ chỉ bên trong nói Mà cổ lão đi đến bên trong xem xét Vừa hay nhìn thấy tư đồ mảnh muốn động thủ đi bắt cổ tịnh Mặt lập tức đen lại Đáng chết Hắn rõ ràng dám đối với thanh thủy động thủ Ta muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn Chứng kiến cổ lão muốn động thủ Dương lỗi vội vàng kéo cổ lão nói Trước không nên đánh rắn động cỏ, ta như thế nào đợi được xuống dưới, chẳng lẽ lại để cho hắn đùa giỡn thanh thủy sao? Thanh thủy nàng là tôn nữ của ta, cháu gái của mặt ta, sao có thể để cho người khi dễ như thế? Cổ lão phẫn nộ quát, dương lỗi này cũng là lần đầu tiên biết rõ danh từ cổ lão, người ở bên trong không ít. Nếu như kinh động đến những người khác trong vương phủ mà nói, liền có chút phiền phức, đợi ta sử dụng khói mê mê đảo toàn bộ bọn chúng, như vậy sẽ không đánh rắn động cỏ rồi. Dùng khói mê gì, bằng tu vị của ta cùng cổ lão, không có ai là đối thủ của chúng ta, thiên nhất trường lão nói, trực tiếp diệt bọn chúng đi là được, dám khiêu khích uy nghiêm huyền cơ môn ta, nếu như không thu thập bọn hắn, uy nghiêm huyền cơ môn ta ở đâu, dương lỗi lập tức đem khói mê thả đi ra ngoài, một bên lại nói, cổ lão, thiên nhất trường lão các ngươi hãy nghe ta nói, trước kia ta đã nghe được một bí mật lớn, cho nên mới không có nhanh như vậy động thủ. Bằng không thì thanh thủy sớm đã bị ta cứu ra rồi, bí mật gì, chứng kiến dương lỗi nghiêm túc như thế, cổ lão cũng không khỏi không thận trọng, hắn nhìn ra được, dương lỗi không phải cái loại ăn nói lung tung, đã nói như vậy rồi, tất nhiên là có chuyện tình trọng yếu gì, dương lỗi nhìn xem hai người nói, không biết cổ lão còn có thiên trưởng lão có nghe nói qua xâm la điện hay không, xâm la điện, làm sao có thể, sắc mặt cổ lão lập tức đại biến, cổ lão, xâm la điện này cũng bố như vậy sao? Thấy cổ lão sắc mặt đại biến, thiên nhất trưởng lão cũng nghi ngờ, hắn cũng không có nghe nói qua xâm la điện gì, nhưng chứng kiến biểu lộ của cổ lão đã biết rõ, xâm la điện khẳng định không phải tổ chức đơn giản, bất quá cổ lão dù sao cũng là siêu cấp cường giả, tâm trí sớm đã đạt tới cực điểm, hít một hơi thật sâu, mới nói, nếu quả thật chính là xâm la điện mà nói, chỉ sợ sự tình thật sự phiền toái, sùng vũ đại lục, không, hẳn là toàn bộ huyền nguyên tinh đều phát lên một hồi tinh phong huyết vũ. Cổ lão còn muốn hỏi về sự tình xâm la điện, lại phát hiện người trong sân cũng đã vô thanh vô tức ngã lăn rồi. Đi, cổ lão cái này trước không nói, chúng ta đi đem Thanh Thủy cứu ra, ly khai nơi đây nói sao? Tốt, ba người lập tức tiến vào trong tiểu viện, đi tới trước mặt Dương Thanh Thủy, nâng nàng dậy, Dương lỗi lấy ra một quả giải độc đang cho nàng ăn vào, Dương Thanh Thủy vốn là té xỉu rất nhanh liền Thanh tỉnh lại, không được qua đây, không được qua đây, vừa tỉnh dậy, Dương Thanh Thủy hô, Không có việc gì, không có việc gì, Thanh Thủy mùi Muội ta là Dương Lỗi A, Dương Lỗi bề bộn an ủi. Mà lúc này cổ lão trừng lít Dương Lỗi nói, số tiểu tử, xem ngươi, đều là ngươi làm chuyện tốt, nếu như sớm chút động thủ, cũng không để cho tôn nữ của ta bị làm kinh sợ. Dương Đại Ca, Gia Gia, cảm ơn các ngươi, Dương Thanh Thủy chứng kiến Dương Lỗi cùng cổ lão, vốn là cảm xúc kích động liền yên tĩnh trở lại, mang trên mặt kinh hỷ, Thanh Thủy ngươi không sao chớ. Cổ lão hết sức quan tâm hỏi, Dương Thanh Thủy lắc đầu, không có việc gì, ta không có bị tổn thương gì, nhưng sau đó Dương Thanh Thủy tự hồ nhớ ra cái gì, bề bộn đẩy ra Dương Lỗi, lớn tiếng nói, Dương Đại ca chúng ta đi mau, đi nhanh lên, bọn hắn ở trên thân ta hạ độc, không nên đụng ta, nếu như đụng phải ta độc tính sẽ lây cho ngươi, độc, Dương Lỗi cười cười nói, Thanh Thủy không có chuyện gì nữa, ta không sợ độc, nhưng cổ lão lại càng hoảng sợ nói, tiểu lỗi hay là cẩn thận một chút, Ta đến xem, mà Dương lỗi nói, không nóng nảy, chúng ta trước ly khai nơi đây, để tránh sinh thêm sự cố, bọn hắn khẳng định còn có bố trí, đến lúc đó bị phát hiện có thể sẽ rất phiền toái, tốt, chúng ta trước ly khai nơi đây, cổ lão nhẹ gật đầu, kéo Dương Thanh Thủy, đi, chúng ta đi trước, trước khi đi, Dương lỗi sẽ không bỏ qua tư đồ mảnh, một đạo kinh khí kích ở chỗ trái tim của hắn, kết liễu tánh mạng, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ đế đại viên mãn Lấy được kinh nghiệm giá trị 900.000 khí công giá trị 90 vạn, điểm tích lũy giá trị 90 vạn, đinh, chúc mừng người chơi đạt được bác cấp hắc sát hổ, đinh, chúc mừng người chơi đạt được ngưng sát đan, thu hoạch còn không ít, rõ ràng có một đầu bác cấp hắc sát hổ, mặt khác còn có một viên thuốc, bất quá cái này còn không phải thời điểm xem xét, dương lỗi cùng cổ lão, thiên nhất trường lão, dương thanh thủy, nhanh chóng ra khánh vương phủ, hướng phía huyền cơ các tiến đến, mới ra khánh vương phủ. Dương lỗi bỗng nhiên cảm giác đầu ván mắt hoa, mà cổ lão cũng cảm giác có chút không đúng, không tốt, trúng độc, chương 247, bí mật 5.000 năm trước. Lúc này Dương lỗi mới nhớ tới Dương Thanh Thủy nói, mình tu luyện kịch độc thuật, lại nói tiếp độc đối bình thường với mình căn bản không có tác dụng, mà độc này hiển nhiên không tầm thường, cổ lão, ngươi có cảm giác không đúng hay không, cổ mặt nhẹ gật đầu, đích thật là có chút không đúng, độc này thật không đơn giản. Ta muốn trừ độc này tối thiểu cần nửa tháng, nửa tháng, dương lỗi nghe vậy không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, không chỉ là dương lỗi, thiên nhất trường lão cũng bị dọa không nhẹ, tu vi của lão hắn là rõ ràng, sớm đến cảnh giới bách độc bất xâm, hôm nay rõ ràng còn trúng độc, hơn nửa độc này còn muốn nửa tháng mới có thể bước ra, có thể thấy được nó khủng bố, nhanh đi, nhanh trở lại huyền cơ các, ta nghĩ bọn hắn sớm có đoán trước, cái này rất có thể là một cái bẫy, thiên nhất trưởng lão hô. Trở lại huyền cơ các thiên nhất trưởng lão bề bộn để cho người tìm đến giải độc đan, dương lỗi nhìn xuống vẫn là phục dụng, kỳ thật hắn đối với giải độc đan này cũng không có xem ở trong mắt, giải độc đan này tỷ lệ cùng phẩm chất so với mình luyện chế đi ra phải kém nhiều hơn, bất quá giải độc đan này phục xuống dưới tự hồ không có hiệu quả quá lớn, như thế dương lỗi thử sử dụng trị liệu thuật, trị liệu thuật này tự hồ có hiệu quả, nhưng lại rất kém, nếu như giải độc như vậy. Đoán chừng một tháng cũng chưa chắc có thể đem độc tố trong cơ thể bài xuất, tiểu lỗi, tình huống của ngươi thế nào rồi, dương lỗi lắc đầu nói, các ngươi không cần lo lắng, ta không có bao nhiêu vấn đề, bất quá, bất quá thanh thủy mụi mụi sẽ phiền toái, bản thân dương lỗi là thể chất đặc thù, lại tu luyện huyền nguyên bí quyết, độc tố này tuy ở trong người khó có thể bài trừ đi ra ngoài, bất quá trải qua xem xét, còn có thi triển trị liệu thuật, bản thân dương lỗi không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng Dương Thanh Thủy liền không giống, tu vi của nàng yếu, thể chất cũng yếu, đối với kịch độc kia lại không có kháng tính, cho nên trúng độc rất mạnh. Nếu như trong vòng 3 ngày không có được giải dược mà nói thì phiền toái, rất có thể sẽ máu huyết hao hết mà vong. Về phần cổ lão là vũ thần cảnh giới, hoàn toàn có thể đem những độc tố này ngăn chặn, chậm rãi bài xuất ra ngoài cơ thể. Thanh Thủy cũng trúng độc, điểm này là không thể nghi ngờ, bất quá Thanh Thủy thể chất yếu, tu vi không được tăng thêm độc này hạ ở trên người nàng, cũng có thể nói bản thân nàng là độc nguyên, cho nên rất phiền toái, ta sử dụng trị liệu thuật vì thanh thủy trị liệu một chút, cũng gần kề chỉ có thể áp chế 3 ngày mà thôi, 3 ngày sau liền bất lực rồi, cho nên chúng ta nhất định phải ở trong vòng 3 ngày lấy được giải dược, Dương Lỗi giải thích nói, Dương Đại Ca, ta, đây đều là mệnh, ngươi không cần vì ta khó xử, nếu như không có Dương Đại Ca trợ giúp, ta mạng này sớm đã không có, Những ngày này là ta buôn bán lời, ta thật cao hứng. Thật cao hứng có thể nhận thức Dương Đại Ca. sắc mặt Dương Thanh Thủy có chút trắng bệt, miễn cưỡng nở một nụ cười. Trong nội tâm Dương lỗi lọc bột, cô nàng này chỉ sợ thật sự đối với mình tình trăng thâm chủng rồi. Không có chuyện gì nữa, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm được giải dược. Dương lỗi an ủi, đúng vậy à, Thanh Thủy ngươi yên tâm là được. Hiện tại ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút, cổ tịnh nói ra, đúng rồi, nơi này có một viên thuốc. Ngươi phục dụng xuống dưới Có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn Dương lỗi lấy ra giải độc đang tự luyện chế Đây chính là địa gia giải độc đang Hơn nữa là thập thành đang So với huyền cơ các lấy ra muốn xịn hơn rất nhiều Dương thanh thủy xem xét Nhưng lại lắc đầu nói Dương đại ca Cái này, đang dược này ta không thể nhận Vẫn là Dương đại ca quan trọng hơn Dương lỗi nói Không có việc gì Ta còn có Hơn nữa thân thể của ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều Độc này tuy ở trong cơ thể ta Nhưng ta tu luyện công pháp lại có thể ngăn chặn nó, cho nên hiện tại mấu chốt nhất chính là ngươi, cảm ơn Dương Đại Ca, Dương Thanh Thủy đi rồi, cổ lão thở dài, cái này, vẫn là phải tìm tư đồ hổ, bất quá, nếu chẳng qua như tư đồ hổ thật sự là người xâm la điện mà nói, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cổ lão, xâm la điện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn bộ dạng ngươi lo lắng như thế, chẳng lẽ xâm la điện so với huyền cơ môn chúng ta còn cường đại hơn hay sao? Dương lỗi tự nhiên là biết huyền cơ môn cường đại, cũng hiểu rõ cổ lão nhất định là nhân vật cường hoành, từ sau khi cổ lão nghe được xâm la điện, cảm xúc biến hóa cực lớn, dương lỗi liền suy đoán, xâm la điện này khẳng định cùng huyền cơ môn không hợp, hơn nữa xâm la điện này còn cực kỳ cường hãn cổ lão nhìn xem hai người, ngữ khí bình tĩnh nói, các ngươi đã muốn biết, ta đây sẽ nói cho các ngươi biết a dù sao xâm la điện đã xuất thế, vậy thì ý nghĩa huyền cơ môn ta lại lâm vào bên trong một hồi đại kiếp nạn. Dương lỗi cùng thiên nhất trưởng lão lặng lặng nghe, không nói gì, xâm la điện này là một đại ma tu môn phái ở 5.000 năm trước, thực lực cực kỳ cường đại, lúc ấy có thể nói trải rộng toàn bộ huyền nguyên tinh, 4 đại lục đều có thế lực của bọn hắn, mục đích của bọn hắn là vì thống nhất toàn bộ huyền nguyên tinh, đem trọn huyền nguyên tinh trở thành thế lực của bọn hắn, bọn hắn làm như vậy, các đại môn phái chúng ta là sẽ không đồng ý, nhau nhau xúc động, cùng xâm la điện chống lại, trong 500 năm thời gian kia. Toàn bộ huyền nguyên tinh bị nhất lên tinh phong huyết vũ, vũ thần cường giả tử thương vô số, còn có đại năng vượt qua vũ thần cường giả, những cường giả kia chiến đấu kinh thiên động địa, bởi vì bên trong 4 khối đại lục, sùng vũ đại lục chúng ta là chủ chiến tràng, cho nên sùng vũ đại lục bị tổn hại lớn nhất, trận chiến ấy, để cho cường giả sùng vũ đại lục chúng ta gần như biến mất hầu như không còn, cho nên sùng vũ đại lục chúng ta cũng thành đại lục thực lực yếu nhất bên trong 4 khối đại lục. Hơn nửa các loại tài nguyên cũng đụng phải phá hư thật lớn, cho nên đến hôm nay, thực lực sùng vũ đại lục chúng ta y nguyên không thể cùng với ba khối đại lục khác so sánh. Sau trận chiến ấy, mấy đại môn phái sùng vũ đại lục chúng ta cũng suy yếu tới cực điểm. Huyền cơ môn chúng ta lúc ấy là đại môn phái thứ nhất của sùng vũ đại lục, cho nên cũng là mục tiêu chủ yếu của sâm la điện, cho nên huyền cơ môn chúng ta chính là chủ lực đối kháng xâm la điện. Cũng chính là bởi vì như thế, huyền cơ môn chúng ta đụng phải đã kích nghiêm trọng nhất Sau trận chiến ấy, thực lực huyền cơ môn ngã xuống, ngược lại mấy đại môn phái khác đụng phải đã kích không lớn lắm, cho nên huyền cơ môn chúng ta từ đứng đầu sùng vũ đại lục thất đại môn phái, rơi xuống đệ ngũ hôm nay, chương 248, tư đồ hổ giao dịch. 1. Nói đến đây, cổ mặt thổn thức không thôi, cổ lão, chẳng lẽ đây hết thảy cổ lão ngươi đều đã trải qua, cổ lão nó sinh động như thật, tự hồ tận mắt nhìn thấy, khiến dương lỗi hết sức tò mò. Chẳng lẽ niên kỹ cổ lão đã có hơn 5.000 tuổi, cái này tự hồ không có khả năng, cổ lão nghe vậy cười nói, làm sao có thể, đây chính là sự tình phát sinh ở 5.000 năm trước, khi đó ta còn không có sinh ra, những chuyện này đều là ta nghe gia gia của ta nói, xâm la điện nếu khủng bố như vậy, chẳng lẽ lúc trước không có đem xâm la điện triệt để hủy diệt sao, thiên nhất trường lão ý thức được chuyện nghiêm trọng, xâm la điện này lần nữa làm khó dễ, cái kia chính là chuyện kinh khủng cỡ nào. Không biết phải chết bao nhiêu người, cái kia đích thật là một trường hảo kiếp, một hồi gió tanh mưa máu, triệt để tiêu diệt Sâm La Điện, điều này sao có thể? Lúc trước xâm La Điện thực lực cường đại vô cùng, xưng là thế lực lớn nhất thiên hạ tuyệt không quá đáng. Tu vi xâm La Điện điện chủ xâm La Thâm bất khả trắc, lúc trước 10 vị tuyệt thế cường giả của bốn khối đại lục cùng một chỗ vây công hắn, cũng không có thể triệt để giết chết hắn, mà là bỏ ra một cái giá lớn thảm trọng phong ấn hắn ở chỗ sâu trong Vô Tận Hải. Cổ lão nói ra, 10 vị tuyệt thế cường giả của 4 khối đại lục vây công cũng không có thể đem hắn giết chết, mà là phong ấn, lại bỏ ra một cái giá lớn thảm trọng, đây là tu vi kinh khủng bực nào, khó có thể tưởng tượng, trong đầu dương lỗi không khỏi dần hiện ra bộ dáng một vị tuyệt thế cường giả, mình lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy, từ trong lời nói cổ lão, thập đại tuyệt thế cường giả này tất nhiên đều là cường giả siêu việt vũ thần, như vậy xâm la đạt đến cấp độ gì, vô tận hải, Đó là một trong ba đại tuyệt địa của sùng vũ đại lục, dương lỗi muốn đi vô cực đại lục nhất định phải xuyên qua vô tận hải, như thế lại để cho dương lỗi đề phòng. Hôm nay xâm la điện lần nữa xuất thế, như vậy rất có thể ý nghĩa xâm la muốn phá phong ấn mà ra, cái này chính là một hồi đại tai nạn, trải qua hơn 5.000 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, xâm la điện không biết cường đại đến trình độ nào. Nếu như xâm la lần nữa phá phong ấn ra mà nói, như vậy bốn khối đại lục có thể có người ngăn cản được hắn sao? Nói đến đây ngữ khí của cổ lão thập phần bất đắc dĩ, nhưng dương lỗi lại nói, cổ lão làm gì lo lắng như vậy, nếu như xâm la thật sự đi ra mà nói, như vậy xâm la điện cũng không cần che giấu như thế, mà sẽ giống trống khu chiên đối phó các đại môn phái rồi, tiểu lỗi ngươi nói đúng, là ta buồn lo vô cớ rồi, xâm la điện còn trốn trốn tránh tránh, đây không phải là tác phong của xâm la, cho nên xâm la có lẽ còn không có phá phong mà ra, bất quá xâm la điện nhất định là chuẩn bị cứu ra xâm la như thế chúng ta phải hết sức ngăn cản chuyện này phát sinh, trở lại huyền cơ môn có lẽ nên tổ chức tiên môn đại hội, đem việc này cáo tri các đại môn phái, cổ lão nhìn nhìn hai người nói ra, cổ lão nói rất đúng, thiên nhất trường lão nói ra bất quá hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là phải tìm tư đồ hổ lấy tới giải dược, giải trừ kịch độc của Thanh Thủy nói sau, dương lỗi lại đem chủ đề chuyển dời về lúc này cổ tịnh chạy tiến đến gia da lại có người đưa tới một phong thơ Là đưa cho tiểu lỗi đấy, ta nhìn xem, dương lỗi bề bộn nhận lấy, mở ra xem xét, trên thư là nói để cho dương lỗi giữa trưa ngày mai một người đến ngoạ Ngưu sơn gặp mặt, là tư đồ hổ, thần sắc cổ lão không có thay đổi gì, ngữ khí bình thẳng nói, trên thư nói cái gì, yêu cầu ta giữa trưa ngày mai đi ngoạ Ngưu sơn, một người đi, dương lỗi đem thư đưa cho cổ lão, hắn thật đúng coi mình là một nhân vật, cổ lão đem thư nhét vào một bên, có chút tức giận nói, ta đi, không được. Nghe xong dương lỗi nói như vậy, cổ tịnh bề bộn lên tiếng nói, ba người lập tức đều nhìn về phía nàng, cổ tịnh trên mặt ửng đỏ, có chút không tiện nói, ta nói là, nếu như tiểu lỗi một người đi mà nói, nhất định sẽ gặp nguy hiểm, không thể để cho tiểu lỗi mạo hiểm, dương lỗi nói, không có việc gì, ta có nắm chắc toàn thân trở ra, nói sau vì thanh thủy, cũng phải đi, thế nhưng mà, thế nhưng mà, bọn hắn rất rõ ràng là muốn dẫn ngươi đi ra ngoài như vậy. Mục tiêu của bọn hắn là ngươi, cổ tịnh nói ra, tiểu lỗi, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn, nếu như một mình ngươi đi mà nói, quá nguy hiểm, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta nghĩ Thanh Thủy cũng không muốn chứng kiến đấy, cổ lão suy nghĩ một chút nói, gia gia nói đúng, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì mà nói, ta đây. Thanh Thủy lại xử lý thế nào, cổ tịnh một đôi mắt to nhìn chầm chầm vào dương lỗi, không đi mà nói, sẽ không được đến giải dược rồi. Ta không thể trơ mắt nhìn Thanh Thủy gặp chuyện không may, nàng là bằng hữu của ta, không một trong những bằng hữu nhiều lắm, Dương Lỗi nói, Thanh Thủy là vì ta mới gặp chuyện như vậy, nếu như ta không quan tâm mà nói, vậy thì không xứng làm nam nhân. Đối với lời này của Dương Lỗi, cổ lão không khỏi âm thầm gật đầu, có đảm đương như vậy mới là nam nhân, người có thể làm được như vậy chỉ sợ không nhiều lắm. Chấm chấm chấm. Giữa trưa ngày thứ 2, Ngọa Ngưu Sơn Ngoạ Ngư Sơn này có một ngọn núi giống một lão ngư ngủ nằm, cho nên bị gọi Ngọa Ngưu Sơn. Tại đây cách nội thành hơn 30 dặm, là một địa điểm phục kích tốt nhất. Dương lỗi dơ mắt nhìn đi, phương xa xuất hiện ba người, thi triển giám định thuật. Một cái trong đó chính là tư đồ hổ, tu vi võ thánh hậu kỳ, tu luyện chính là bá vương hổ quyền. Hôm nay là võ thánh hậu kỳ, nhưng chiến lực chính thức không thua võ thánh đại viên mãn, nhất là kinh lực của hắn bá đạo vô cùng. Phối hợp hắc vân hổ quả thực giống như cá gặp nước, thậm chí so với võ thánh đại viên mãn bình thường còn phải mạnh hơn một bậc, mà hai người sau lưng là tư đồ thắng cùng tư đồ na, tu vi hai người đều không kém, cũng đạt tới võ thánh cảnh giới, một cái là võ thánh nhất dai, một cái là võ thánh tam dai, tư đồ thắng này am hiểu trận pháp, là trung cấp trận pháp sư, mà tư đồ na am hiểu dụng độc, là độc sư, khó trách tư đồ hổ hắc hổ sơn không e ngại bốn đại gia tộc, chỉ là hai người này liền bó tay rồi. Tuy tu vi mới võ thánh sơ kỳ, bất quá có hai người này, có thể so với trăm vạn quân đội, tư đồ hổ, giải dược đâu, dương lỗi cái gì cũng không hỏi, trực tiếp nói ra mục đích của mình, giải dược, giải dược ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi lấy đi được sao, tư đồ hổ rất tự đại, tiện tay ném ra ngoài một cái bình sứ, dương lỗi nhận lấy, một cái giám định thuật, chương 249, tư đồ hổ giao dịch. 2. Quả nhiên là giải dược. Nhưng mà dương lỗi không thể không kinh ngạc lít nhìn tư đồ hổ, không có nghĩ tới tên này rõ ràng không chút suy nghĩ liền đem giải dược cho mình, hắn đến cùng đánh cái chủ ý gì, dương lỗi không khỏi hoài nghi, mà thằng này cũng không có mang theo sát ý, mà là cười nhìn mình, ánh mắt kia, đúng, ánh mắt kia là một loại thưởng thức, thưởng thức, hắn thưởng thức mình. Nhưng mà dương lỗi buồn bực, dương lỗi như thế nào cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ hắn còn muốn lôi kéo mình hay sao, tư đồ hổ. Ngươi giống trống khu chiên như vậy, trẻ nhiều như vậy, không phải là gặp ta một lần a Hơn nữa ta nghĩ ngươi từ lâu tin tường, ta giết đồ đệ Dương Thiên Phong của ngươi. Dương lỗi nhìn xem hắn nói, vừa nghe nói như thế, khóe miệng tư đồ hổ không khỏi trung rảy. Trong lòng của hắn đối với Dương lỗi này là hận thấu xương, muốn biết Dương Thiên Phong là con riêng của mình, vốn có hy vọng dựa vào hắn đi khống chế Dương gia, đánh vào nội bộ huyền cơ môn, nhưng không nghĩ tới bị Dương lỗi cứ như vậy giết thậm chí hắn còn giết đồ để đắc ý của mình tư đồ mảnh, nếu như không phải ở trên nói muốn tận lực lôi kéo dương lỗi mà nói, hắn đã sớm toàn lực ra tay đem thằng này bầm thay vạn đoạn rồi, nhưng để cho hắn phiền muộn chính là, ở trên hạ xuống mệnh lệnh minh xác phải tận lực lôi kéo dương lỗi, hơn nữa hắn muốn cái gì liền cho cái đó, tóm lại cùng với hắn đánh tốt quan hệ, mặc dù hắn không muốn gia nhập, cũng không thể đối với hắn thế nào, bởi vậy, tư đồ hổ đối với dương lỗi hận thấu xương, Lại phải bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, vốn hắn đã chuẩn bị tốt tại ngoạ Ngưu sơn đánh chết dương lỗi, hết thảy đều đã bố trí tốt rồi, lại không nghĩ rằng ngay ở tối hôm qua, người ở trên đến, hạ lệnh như vậy, đối với ở trên yêu cầu, tư đồ hổ là một điểm cũng nghĩ không thông, bất quá tư đồ hổ là người thông minh, ở trên đã nói, mình đành phải làm theo, nhi tử bị giết, có thể tái sinh, nhi tử của mình tuy không nhiều lắm, nhưng mà không chỉ một cái. Mà Dương Thiên Phong bất quá là một con riêng mà thôi Về phần đồ đệ Cái kia thêm nữa Đã giết thì giết Nhưng nếu như mình dám vi phạm mệnh lệnh mà nói Như vậy hậu quả không thể lường được Tư đồ hổ đối với quy củ của Sâm La Điện là rất lý giải Hơn nữa vị nhân vật kia tu vi khủng bố Sớm đã bước vào vũ thần cảnh giới Muốn giết mình cùng với bóp chết một con kiến không sai biệt lắm Nếu như dám bằng mặt không bằng lòng mà nói Như vậy hậu quả không thể lường được Đắc tội hắn Ngay cả chết cũng là một loại hy vọng xa vời Nhớ tới người đã từng vi phạm mệnh lệnh kia Tư đồ hổ không khỏi rùng mình một cái Phục hồi tinh thần lại Tư đồ hổ nhìn xem Dương Lỗi nói Ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch Về phần giải dược này xem như thành ý của ta Dương Lỗi nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn Càng thêm sờ không rõ hắn muốn làm gì rồi Chẳng lẽ thật sự là lôi kéo mình Lại nghĩ tới tư đồ hổ này là người xâm la điện Chẳng lẽ hắn muốn kéo mình gia nhập xâm la điện Nếu như nói như vậy, cái kia cũng không cần phải giống trống khu chiên A, chẳng lẽ là bởi vì xâm la điện cần mình đánh vào nội bộ huyền cơ môn, giao dịch. Giao dịch gì, trong nội tâm tuy không ngừng phỏng đoán, nhưng trên mặt lại không có nhìn ra chút khác thường nào, trong miệng nói ra, không biết Dương Công Tử có nguyện ý gia nhập hắc hổ sơn ta hay không. Nếu như nguyện ý mà nói, ta có thể đem vị trí hắc hổ sơn nhị đương gia tặng cho Dương Công Tử đến ngồi, tư đồ hổ thử nói ra. Chỉ cần dương công tử đáp ứng trở thành hắc hổ sơn nhị đương gia ta, hắc hổ sơn tất cả tài nguyên, tất cả tài phú dương công tử muốn cũng có thể. Dương lỗi nở nụ cười, nhìn xem tư đồ hổ nói, tư đồ đại đương gia, quá để mắt ta rồi, ta bất quá là một vũ hoàng nho nhỏ mà thôi, trở thành hắc hổ sơn nhị đương gia, ta không có thực lực, không cách nào phục chúng, cho nên tư đồ đại đương gia hảo ý, thứ cho ta không thể tiếp nhận, đó cũng không phải vấn đề. Nếu như dương công tử nguyện ý gia nhập hắc hổ sơn ta, đây hết thảy đều không là vấn đề, ai dám đối với dương nhị đương gia bất kính mà nói, trực tiếp vết, tại hắc hổ sơn, tư đồ hổ ta một người định đoạt, dương lỗi cái trán hắc tuyến ứa ra, thằng này, mình cũng đã nói minh bạch như vậy, còn dính đi lên, chẳng lẽ ở trong đó thật đúng là có nội tình gì hay sao, đại đương gia nói đùa, dương lỗi tự cho là mình không có năng lực kia, chỉ có thể cảm tạ tư đồ đại đương gia hảo ý. Nếu như đại đương gia không có những chuyện khác mà nói, như vậy ta phải rời đi, còn có người chờ ta giải độc đây này, dương lỗi nói, nói như vậy, ngươi là không biết điều rồi hả, sắc mặt tư đồ hổ lập tức liền nhịn không được rồi, nhìn xem dương lỗi, thanh âm lạnh lùng nói ra, lời này từ đâu nói lên, dương lỗi chí không ở đây, võ đạo đỉnh phong mới là truy cầu của ta, cho nên đại đương gia hảo ý ta tâm lĩnh, lộ ra chân ngựa đi à nha, trong nội tâm dương lỗi nói thầm, Đối với tư đồ hổ uy hiếp, dương lỗi lại không chút nào để ý, bất quá cũng âm thầm đề phòng đối phương, dù sao tu vi tư đồ hổ cực kỳ lợi hại, vạn nhất bạo khởi làm khó dễ mà nói, không chừng thật đúng là sẽ bị thương. Đại ca, tiểu tử này đã không biết điều như vậy, giết hắn đi là được, tư đồ thắng nói, đúng vậy a đại ca, tiểu tử này quá không biết điều rồi, đại ca đã cho hắn đãi ngộ tốt như vậy, lại để cho hắn làm nhị đương gia, cái này là vinh quang bực nào. Hắn rõ ràng cự tuyệt, cái này nói rõ không đem hắc hổ sơn chúng ta để ở trong mắt, tư đồ na nói, tư đồ hổ cũng đành chịu, đây cũng chỉ là nói mà thôi, muốn thật sự đối với hắn thế nào, không biết vị kia ở trên sẽ như thế nào thu thập mình, hắn là đã thông báo, vô luận như thế nào cũng không thể tổn thương dương lỗi, cho nên coi như lại cho hắn một cái lá gan, hắn cũng không dám động tay, tư đồ hổ nghĩ mãi mà không rõ, vị kia ở trên như thế nào coi trọng thằng này như vậy. Không phải là tư chất cốt một chút thôi sao, nhưng thiên hạ người tư chất cốt chỗ nào chẳng có, vị kia đối với dương lỗi chú ý như vậy, chẳng lẽ dương lỗi là con riêng của hắn hay sao? Tư đồ hổ ác ý nghĩ, cầm miệng, thấy đại ca của mình nổi giận, tư đồ thắng cùng tư đồ na thức thời yên tĩnh trở lại, bọn hắn tin tường, tính tình tư đồ hổ có thế là rất lớn, nói một không hai, nếu thực làm trái hắn mà nói, mặc dù mình là đồng tông tâm phúc của hắn, cũng sẽ không sống khá giả. Chịu lên mấy quyền cái kia vẫn là nhẹ rồi, hai người các ngươi trước qua bên kia đi, ta cùng Dương công tử có chút việc muốn nói, gặp hai người không nói, tư đồ hổ lại nói, chương 250, đại nhân vật xâm la điện. Đại ca, đi, nhanh lên, chẳng lẽ còn sợ hắn đối với ta bất lợi hay sao, xem hai người có chút do dự, tư đồ hổ lại trừng mắt nói ra, đã biết, đại ca, hai người có chút không tình nguyện bỏ đi, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt liếc nhìn Dương lỗi. Một bộ ngươi thức thời một chút, dương công tử, chúng ta qua một bên nói chuyện, tư đồ hổ nói, dương lỗi cũng không sợ tư đồ hổ sẽ ra hoa chiêu gì, liền gật đầu, hiện ở chỗ này không có người khác, có chuyện gì nói thẳng là được, dương lỗi nhìn xem hắn nói, bất quá tư đồ hổ vẫn có chút không yên lòng, lấy ra một bộ kỳ trận bố trí xuống, dương lỗi nhìn ra được, đây là một bộ kỳ trận đơn giản, bất quá lại có thể phòng ngừa thanh âm truyền ra bên ngoài, làm xong đây hết thảy. Lúc này tư đồ hổ mới yên tâm lại, không biết dương công tử có nghe nói qua sâm la điện, trong nội tâm dương lỗi tinh tường, nhưng biểu hiện ra lại giả vờ làm bộ dạng không biết nói, không biết tư đồ đại đương gia muốn nói cái gì. Cái gì xâm la điện, lâm la điện, ta không có nghe nói qua, dương lỗi nói như vậy, tư đồ hổ cũng không để ý, tiếp tục nói, không biết không quan hệ, dương công tử sớm muộn sẽ biết, đại đương gia đến cùng muốn nói cái gì. Nếu như là muốn ta gia nhập hắc hổ sơn ngươi vậy thì không cần nhiều lời, ta trước kia đã nói rất rõ ràng, ta sẽ không gia nhập hắc hổ sơn, hai tháng sau, ta sẽ đi huyền cơ môn, đại đương gia không sẽ cho rằng hắc hổ sơn so với huyền cơ môn còn cường đại hơn A dương lỗi nhìn xem hắn nói, tư đồ hổ cười cười, trong nội tâm đối với huyền cơ môn không để ở trong mắt, chỉ cần vị đại nhân kia được cứu ra, một huyền cơ môn nho nhỏ căn bản là không để ở trong mắt, tự nhiên không phải nói cái này, Dương công tử không muốn, ta cũng không bắt buộc, vậy ngươi muốn nói cái gì, không dối gạt Dương công tử, kỳ thật ta vốn là đối với ngươi hận thấu xương, hận không thể ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi, tư đồ hổ nói, bởi vì Dương Thiên Phong kia là con riêng của ta, tư đồ mảnh là đệ tử ta sủng ái nhất, mà ngươi lại đều giết bọn chúng đi, dương lỗi buồn bực rồi, ngươi đã hận ta như vậy, vì cái gì hiện tại còn hòa hòa khí khí, còn khuôn mặt tươi cười đón chào, còn muốn ta gia nhập hắc hổ sơn của ngươi trở thành nhị đương gia hắc hổ sơn, đây không phải tự mâu thuẫn sao, đã như vậy, vì sao bây giờ đại đương gia bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ đại đương gia không muốn vì nhi tử cùng đồ để báo thù sao? Dương lỗi miễn cười nói, thật sự là có chút không hiểu nổi tư đồ hổ này đến cùng đang dở trò quỷ gì, trong hồ lô hắn đến cùng bán thuốc gì đây? Điểm ấy lại để cho người khó có thể nắm lấy, đáng tiếc mình không có độc tâm thuật, nếu như có độc tâm thuật mà nói ngược lại là có thể xem thấu trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Về sao nếu có kỹ năng đọc tâm thuật mà nói, vậy nhất định muốn hối đoái đi ra, tư đồ hổ cười khổ không thôi, ta làm sao dám, vị đại nhân vật ở trên kia đã thông báo rồi, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, hắc hổ sơn ta sẽ chó gà không tha, ta dám sao, dương lỗi sửng sờ, đại nhân vật ở trên. kia là ai, đại nhân vật sâm la điện, tư đồ hổ nhẹ gật đầu, đúng vậy, chính là đại nhân vật sâm la điện, không nói gạt ngươi. Ta thật ra là một thành viên vòng ngoài của Sâm La Điện, mà vị đại nhân vật kia mới thật sự là nhân viên Sâm La Điện. Hắn giao cho ta nhất định phải đem ngươi kéo vào Sâm La Điện, mặc dù ngươi không chịu, ta cũng không thể gây thương hại ngươi. Bằng không thì mấy ngàn người hắc hổ sơn ta, sẽ hóa thành cho bụi, dương lỗi ngây ngẩn cả người. Như thế nào cũng không ngờ rằng sự tình sẽ là như thế, mình căn bản là cùng Sâm La Điện không có bất kỳ cùng xuất hiện thậm chí ở trước hôm qua còn chưa từng nghe nói qua sự tình về sâm la điện, mình như thế nào lại cùng sâm la điện nhất lên quan hệ, nhưng mà dương lỗi chợt nhớ tới, có phải là phụ thân mình chưa từng gặp mặt hay không, hoặc là mẫu thân mình. Nếu là như vậy mà nói, ngược lại vẫn có khả năng, nhưng ở trong đó đến cùng có liên hệ gì, nguyên nhân là phụ thân mình chưa từng gặp mặt kia, hay là mẫu thân mình. Đây hết thảy đều phải chờ mình đi đến vô cực đại lục, tìm kiếm được mẹ của mình mới có thể biết rõ ràng rồi, hôm nay hết thảy đều là một câu đố, đúng vậy, hắn tu vi cường hành, mặc dù là vũ thần cũng khó có thể tới địch nổi, mà ngươi được vị đại nhân vật này coi trọng, về sau tiền đồ vô lượng, thậm chí có thể khống chế một phương đại lục, cũng là có khả năng đấy, đối với vị đại nhân vật kia coi trọng Dương Lỗi, trong nội tâm tư đồ hổ ngược lại là cực kỳ hâm mộ, bất quá hắn biết rõ, mình chênh lệch quá xa, muốn đạt được vị đại nhân vật kia coi trọng Liền cần cố gắng làm việc, để cho vị đại nhân vật kia thỏa mãn, tư đồ hổ nói, lại để cho Dương lỗi bỏ vào trong trầm tư, những lời này nếu như truyền vào trong tai những trưởng lão của huyền cơ môn, mình chỉ sợ liền phiền toái, mình muốn cường đại lên nhất định phải dựa vào huyền cơ môn, đây mới là đường chính, hơn nữa ở bên trong huyền cơ môn là có người mình lo lắng, huyền cơ môn là thế phải làm, mà xâm la điện, mặc dù là vị đại nhân vật xâm la điện kia thật sự rất coi trọng mình. Nhưng dù sao xâm la điện thanh danh bất hảo, cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, vô luận cái gì cũng phải cần thiên thời địa lợi nhân hòa, mà xâm la điện ba dạng này đều không có, mặc dù xâm la phá phong ấn mà ra, mặc dù tu vi hắn là mạnh nhất cả huyền nguyên tinh, nhưng vẫn thất bại không phải sao, hơn nữa mình cũng không muốn rơi bêu danh như vậy, Dương Công Tử, cân nhắc như thế nào? Nếu như Dương Công Tử đáp ứng, như vậy vị đại nhân vật kia rất nhanh liền sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó mong rằng dương công tử nhiều hơn nói tốt vài câu, tư đồ hổ có chút nịnh nọt nói, dương lỗi lắc đầu nói, thật có lỗi, ta sẽ không đáp ứng, xâm la điện cùng ta không quan hệ, ta không biết xâm la điện gì, cũng không muốn gia nhập xâm la điện, tư đồ hổ nghe vậy kinh ngạc nói, đó là sự tình người khác tha thiết ước mơ, ngươi biết rõ nếu như một khi ngươi đáp ứng mà nói, vị đại nhân vật kia đưa cho ngươi chỗ tốt là khó có thể đánh giá, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi trong vài năm có thể đạt tới võ thánh Hơn nữa có tài nguyên tốt nhất Chỉ đạo tốt nhất Địa vị của ngươi chính là dưới một người trên vạn người Muốn cái gì sẽ có cái đó Dương lỗi cười nói Tu luyện còn là mình một bước một cái dấu chân tốt Nếu như dục tốc bất đạt mà nói Về sau khó có thể có đại thành tựu Cho nên mặc dù là vị đại nhân vật kia Có thể cho ta lập tức trở thành vũ thần Ta cũng sẽ không đáp ứng Cho nên tư đồ đại đương gia ngươi Vẫn là không nên lãng phí miệng lưỡi rồi